các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tụi biết hàng, hiểu được thưởng thức phương thức gia truyền của bọn họ nhá. Hai người ở chợ đêm vui vẻ ăn xong, tay trong tay hướng tới Hàn Ái mà tản bộ. Dọc theo hai bên bờ sông, có thể thưởng thức được sóng nước lăn tăn trên mặt hồ. Gió đêm lạnh lạnh hay hay, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngát của hoa chi. ven đường còn có nghệ sĩ sắc phô phơn trực tiếp trình diễn, hương hoa cùng nốt nhạc tung bay. Khiến bức tranh của người đi bộ càng thêm đu đưa Tâm tình cũng càng thêm khoái trá Chỗ này tên là Ái Hạ Ư Thật là đẹp Avis hồi trần nói Anh trước kia có nhiều lần đi qua du lịch Người Đài Loan các em mỗi năm một lần Sẽ hội lòng đèn được cư hành ở nơi này có đúng hay không? Chi Tinh nghe vậy thì cười đáp lại Đúng vậy Chính là dọc theo hai bên bờ sông Ái Hà Tết Nguyên Tiêu khắp nơi sẽ treo rất là nhiều đèn hoa đăng Những vùng phụ cận cao hùng trong nước thậm chí các trường trường cao đẳng đều có chế tạo hoa đăng đến để tham gia triển lãm. Các sáng kiến đều rất là đáng yêu, thường thường có thể chứng kiến rất là nhiều hoa đăng đặc biệt tự mình sáng tạo. Hơn nữa, một năm trước, hoa đăng còn có thể miếng để treo lên, mới người có thể đem tâm nguyện của mình để viết lên trên miếng đó, đi qua từng dãy giữ lại cầu phúc, chứng kiến rất nhiều chữ viết của những đứa tử, hy vọng ta lớn nhanh lên thì cảm thấy trong lòng rất là ấm áp đó. Elvis nghe cô kể thì nghe thấy rất là thú vị. Nguyên tiêu hòa đăng sao? Thật sự là một truyền thống thú vị. Hy vọng lần sau mọi người tiếp tục cử hành hoạt động này. Anh cũng có thể tham sự cùng với em. Anh rất muốn tự mình viết lời cầu chúc lên thẻ. Hàn tinh đảo Đài Loan tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống này. Hơn nữa nơi này là cố hương của cô. Hàn muốn tìm hiểu thêm về nơi này. Nguyên tiêu tiếp theo ư. Chỉ tinh nghe lời hắn nói thì hơi dững sờ. Đáy lòng có một chút ngọt ngào, cũng có một chút chua xót. Đột nhiên nhớ tới thiếu một chua sót từ xưa. Nguyên tiêu năm trước thì chợ đèn hoa như là ban ngày, trăng trên đầy sáng rọi, Người ước hẹn với hoàng hôn. Nguyên tiêu năm nay thì trăng với thèn vẫn như cũ, không thấy người năm trước lệ đầy áo xanh. Nay thành cực cảnh bi thương, năm trước hẹn rồi cùng nhau thưởng thức nguyên tiêu hoa đăng. Năm nay lại không có tin tức để cho nơi này vắng bóng, người lệ ướt áo. Có lẽ là bởi vì đối phương đã thay đổi không còn yêu nữa. Chỉ tinh u u nhìn mặt hồ, dù ai cũng không có cách nào đoán trước được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Còn biết cho đến lúc đó, hai người bọn họ tình cảm lưu luyến còn có thể ngọt ngào như vậy nữa hay không? Cô chân thành hy vọng được, nhưng nếu như hai người bọn họ duyên phận có hẳn, cô cũng chỉ có thể thật là tốt cưỡng bách chính mình học cách buông tay. Làm sao thế? Hình như em đột nhiên trở nên con vui. Evie nhạy bén phát hiện ra đáy mắt tĩnh mịch Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai của cô. Mỏ mắt làm tràn đầy quan tâm cất tiếng Có điều gì phiền não sao? Nói cho anh biết đi Không có gì, em chỉ là... Hắn đáy mắt chân thành thân tình Khiến cho cô lãi trả trực khóc Chỉ tinh bối rối, nghĩ cớ Đột nhiên sau lưng vang lên một âm thanh kinh hỉ Chỉ tinh Cô quay đầu lại Phát hiện có một cô gái trẻ tuổi Đang lái ô tô rất nhanh nhảy xuống xe Về mặt kinh hỉ nhìn cô Trời ơi là cậu, chúng ta đã lâu rồi không gặp nha Quan kỳ Thật sự đã lâu rồi không gặp, cậu còn phải là làm việc ở Đài Bắc hay sao? Chỉ tình lập tức nhận lo đối phương là ai, vui vẻ ôm bạn tốt cất lời. Phương Quân Kỳ cất tiếng trả lời. Đúng là tớ làm ở Đài Bắc, hai ngày nay nghỉ phép cho nên quay về cao hùng chơi. trả lại chỉ tình à, từ sau khi hội đồng học xong, chúng ta đã một năm không gặp mặt. Này, cậu bể bộn quá nhiều việc đó, lần trước mình hẹn tiểu quân ai như san san cùng mấy bạn tốt liên hoan, nhưng làm thế nào cũng không tìm thế cậu. Sau đó mới biết cậu là mang đoàn đi xuất ngoại nha Chí Tinh cười bồi tội nói Thật là xin lỗi rồi Cậu cũng biết mà Làm dẫn đoàn chính là như vậy Vừa gặp phải mùa thịnh vượng thì căn bản sẽ không từ chối được ông chủ Cho dù ngày hôm qua mưa với phải về nước Thế nhưng ông chủ gọi người hôm sau mang đoàn đi châu Âu Thì vẫn phải ngoan ngoãn mà mang làm theo nha Mình biết Thế nhưng mà bất quá lần hẹn sau cậu nhất định phải đến đó Quanh kỳ tò mò nhìn cô Tuy rằng tay trong tay với một người đàn ông đẹp trai Này Chỉ Tinh à, vị này là ai vậy? Chỉ Tinh cười rồi cất tiếng nói. Thật là, nói chuyện cao hứng quá, đã quên mất chưa giới thiệu hai người với nhau. Quan Kỳ à, người này là bạn trai của mình, Evis. Anh ấy bình thường sống ở đào Bali, lần này theo mình trở về để thăm người thân. Evis à, người này chính là bạn học thân thiết của em Phương Quan Kỳ, hiện tại đang làm ở đài truyền hình Đài Bắc. Những tiết mục kể xuất đều là do cô ấy chế tác đó. Phương Quan Kỳ nghe người bạn giới thiệu thì cười nói... Làm cái gì mà nói người chế tác ra tiết mục kiệt xuất chứ. Mình cũng chỉ là người lính tiền lương thôi. Em biết tên sinh à, rất là hân hạnh khi được biết anh nha. Cô là cười rất lớn rồi vươn tay ra. Mà Em biết cũng dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net